Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Trường 3.970 Bát Vĩ Tiên Hồ Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Nailon chân nhân không cho là đúng thanh âm truyền vào lỗ tai tiểu Hồ Ly chẳng lẽ ngươi không có nghe đã từng nói qua Bách Độc Bất Xâm Sao? Có thể Nhưng này là tiên giới linh tiểu Cái kia có thế nào tiên nhân rất rất giỏi sao? xem cũng không có. Thế, năm đó cái kia mấy vị chân tiên ta cũng không phải là không có. Bái kiến, hừ hừ, cũng không ngoài như vậy mà thôi. Nai Long chân nhân khẩu khí to đến không hợp thói thường, nhưng mà cũng không biết là thực sự lực lượng hay vẫn là thói quen tại mỹ nữ. Trước mặt hầu môn loạn ngữ, thật thật giả giả làm cho không người nào có thể phân biệt tinh tường. Đối phương cũng không có tâm tình phân biệt rồi. Vốn là sát cục biến thành chính mình nguy cơ trên mặt của nàng hiện. Lên một tia ý sợ hãi, nhưng đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Toàn thân linh quang lói lên, rõ ràng xuất hiện ở lầu các bên ngoài. Nhưng mà nai long chân nhân trong tay, rõ ràng còn cầm lấy nàng ngọc, chén. Hừ thế thân chi thuật thi triển được ngược lại là rất lưu loát. Quá chỉ dựa vào điểm ấy bản lĩnh cho rằng có thể theo bổn suốt ca. Trong tay chạy ra tìm đường sống. Nai long chân nhân tay run lên còn bị hắn cầm lấy thì nữ biến thành. Một khối ngọc phù. Không cần phải nói cái này là đối phương thi triển thế thân chi thuật. Pháp khí rồi. Được xưng là tiểu hộ ly nữ tử biến sắc thân hình run lên hơn mười. Đạo tàn ảnh theo thân thể nàng mặt ngoài kích xạ mà ra, mỗi một đạo. Đều cùng chân nhân kém phản phất, hướng phía phương hướng bất đồng. Kích bắn đi rồi. Thiên hồ hóa ảnh đại pháp, nói như vậy thật đúng là năm đó nữ tử. Kia chỉ là, nàng như thế nào sẽ ở chân tiên trong đồng phủ, hừ, nơi. Đây sự tình về sau, xem ra có tất yếu đi xem đi thanh khâu chi. Nài long chân nhân nhìn qua đối phương bóng lưng đi xa cũng không có. Đuổi theo ý đồ trên mặt ngược lại lộ ra như nghĩ tới cái gì. Bên kia Lâm Hiên sẽ không có hắn nhẹ nhàng như vậy rồi. Bởi vì cái kia cổ quái cấm chế nguyên nhân hắn không cách nào phi. Hành cũng không có cách nào ra roi bảo vật một thân thần thông trở. Nên còn thừa không có mấy... May mắn Lâm Hiên đọc lướt qua cực kỳ huyên bác. Thân thể cường độ cơ. Hồ đã đến có thể so với chân linh tình trạng. Nếu không đổi một gã. Cùng dai tu tiên giả đối mặt những da dày thịt béo kia khôi lỗi. Không nói mảy may sức hoàn thủ cũng không. Khẳng định kiên trì không. Được bao lâu? Oanh! Lâm Hiên một quyền oanh ra. Linh quang nổ bắn ra. Một thân hình so với... Hắn khổng lồ mấy lần khôi lỗi bị một quyền đánh bay hung hăng đụng như hơi nghiêng vách núi ngực quyền ấm sống như sau đó vỡ ra một miệng bát đại đồng nhỏ hiện hiện ở đằng kia khôi lỗi trên thân thể hắn trong mắt linh qug ảm đảm xuống Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra trên trán cũng hiện ra rậm rạp mồ hôi Phóng nhắn nhìn lại bốn phía lộ vẻ khôi lỗi chân cục tay đức. Vừa rồi một hồi đại chiến đối với hắn mà nói cũng cực không thoải mái. Địa phương. Cũng may biến nguy thành an. Lâm Hiên đã tạo thanh tiến lên trướng. Ngại đưa tay nhìn lại. Cái kia thềm đá một mực kéo dài tới đã đến. Trong mây nhưng giờ này khắc này đã ẩm ẩm chứng kiến hắn cuối cùng ở. Nơi nào. Một ít đổ nát thê lương, như ẩm như hiện ánh vào đã đến trong tầm mắt. Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng, nhanh hơn bước chân hướng lên leo mà đi. Nói sau bên kia, linh quang lói lên một chỉ tuyết trắng hồ ly theo trong xương mù hiển. Lộ ra dung nhan trên mặt ẩm ẩm lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc. Dùng, chân trước vỗ vấu ngực nguy hiểm thật, không nghĩ tới liền thực cốt. Tiên tử đối với hắn đều không có công dụng, khá tốt ta thoát được. Nhanh chóng. Nếu không, hậu quả thực thiết tưởng không chịu nổi rồi. Một cây hạ giới đại năng thực lực cũng như thế không hợp thói. Thường, hôm nay không có lựa chọn nào khác, xem ra chỉ có cùng vậy. Cũng áp ra hỏa hợp tác. Yêu hồ thở dài thanh âm truyền vào lỗ tai, sau đó sau lưng tám đầu cái. Đuôi bãi xuống, lại biến mất tại mờ mịt trong sương mù. Tiểu tiên vực một chỗ. Ở đây là một mảnh xinh đẹp sơn cốc. Trăm hoa đua nở, chim hót hoa nở. Sơn cốc hơi nghiêng tuyệt trên đỉnh. Một thiếu nữ xinh đẹp mặt hướng vách núi trước người chưa đủ ba. Thước là vạn trượng thâm cốc, mờ mịt trong sương mù nhìn không tới. Cuối cùng chỗ. Nay thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ, hoa nhường nguyệt thẻn chim sa cá lặn. Dùng tại nàng thâm sơn đều ngại quá tục. Toàn thân khí chất càng lộ ra cao nhã tựu như là trên chín tầng trời. Cái kia đẹp nhất một cây hoa tươi. Lông mày như Viễn sơn, một cách nhăn mày một nụ cười gian đều là một bộ. Tuyệt mỹ tranh vẽ, hết lần này tới lần khác hai đầu lông mày lại dẩn. Có một đám nhàn nhạt ưu sầu quả nhiên là ta thấy yêu tiếc, làm cho. Người vừa thấy, liền vì chi thống tiếc. Làm sao vậy, Nguyệt Nhi lại đang nghĩ tới ngươi lâm ca ca. Như chung bạc thanh âm truyền vào lỗ tai tuyệt trên vách đá bóng. Người ló lên, lại một vị thiếu nữ xinh đẹp đi tới bên người. Chu Ngọc Vi môi thủy tố ra, nàng này sướng được đến mặc dù không. Giống trước một vị giống như kinh tâm đồng phách nhưng cũng là một vị. Tuyệt sắc sai nhân đúng vậy. Tiểu Điệp, ngươi lại đây chê cười ta. Nguyệt Nhi quay đầu lại. Chúng ta bị vây ở chỗ này cũng đã có vài năm rồi, một mực tìm không. Thấy lối ra ở nơi nào, chẳng lẽ ngươi tự không muốn đi ra ngoài sao? Không muốn. Tiểu Điệp trả lời lại để cho Nguyệt Nhi kinh ngạc. Nhìn thấy đối phương ngạc nhiên biểu lộ tiểu điệp cười rộ lên ta. Nói ngươi nha tựu là quá nóng vội, chúng ta bị vây ở chỗ này trước. sau cũng không quá đáng vài năm mà thôi, đối với phàm nhân mà nói. Không tính quá ngắn, nhưng tại chúng ta bất quá là trong nháy mắt. Vung lên gian. Hướng chi tại đây ngoại trừ không thể ra đi bên ngoài cũng không có. Cái gì không tốt. Linh khí đầy đủ Không có gặp nguy hiểm tiên linh Khí ở bên ngoài Đây chính là muốn cũng không dám Muốn địa ở chỗ này Tu luyện Há lại chỉ có từng đó là có làm chơi Ăn thật hiệu quả Nếu không Nguyệt Nhi Ngươi cũng sẽ không thuận lợi như vậy tựu tiến sai Đến độ kiếp trung kỳ Có thể Ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì Tiểu điệp thỏ tay đem Nguyệt Nhi Miệng ngăn chặn không ở ngoài là không thấy được ngươi lâm hiên ca. Ca có thể các ngươi tự vấn lòng ngấm lại thật sự hy vọng hắn hôm nay. Xuất hiện ở chỗ này sao? Lâm đại ca thực lực tuy nhiên không tầm. Thường nhưng mà cái kia lão quái vật lại càng thêm yêu đáng sợ. Như không phải là ta sao đánh bẫy đánh bạ trốn vào tại đây chỉ sợ đã gặp. Không may hắn độc thủ. Cho nên cái chỗ này tuy nhiên đem chúng ta vây khốn, nhưng là hoàn. Toàn là ta và ngươi bảo vệ tốt nhất. Có thể, Nguyệt Nhi còn muốn nói tiếp, lại lại một lần nữa bị tiểu điệp ngừng. Thanh âm ôn nhu truyền vào lỗ tai nha đầu ngốc, không muốn đi đông. Muốn tây tưởng rồi trừ phi chúng ta có thể đem đối phương đà bại. Nếu không mặc dù tìm được lối ra, ta cũng không muốn mạo hiểm. Đây hết thảy, Lâm Hiên tự nhiên cũng không hiểu được. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc leo đến cái kia thềm đá cuối cùng rồi. Trước mắt bỗng nhiên khai sáng, nhưng mà lọt vào trong tầm mắt có thể. Đạt được, nhưng lại một tòa tàn phá cung điện. Đổ nát thê lương, khắp nơi đều tràn đầy phong cách cổ xưa khí tức. Đông đông đông, một hồi trầm trọng tiếng bước chân truyền vào trong. Tai... Lâm Hiên ngầm đầu, một mấy trưởng cao cử viên tại trước mắt hiện. Hiện mà ra, chính xác nói là cử viên khôi lỗi. Toàn thân đồng dạng không có linh áp tán phát ra cho người cảm giác. Nhưng lại cường đại đến cực chỗ, nói như thế nào đây? Tự phản phất, đối mặt trong truyền thuyết chân linh, sơn nhạc cử viên. Điều này sao có thể rõ ràng chỉ là một cách khôi lỗi mà thôi. Lâm Hiên chân mày hơi nhíu lại trên mặt tràn đầy cảnh giác. Mà chỉ trước mắt đối phương đã đi tới trước mặt của mình. Nhìn Lâm Hiên liếc. Cái kia cử viên tay vừa nhấp một đảo kim quang bắn ra tại Lâm Hiên. Trước người hơn 10 trượng chỗ vẽ lên một đầu tuyến. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.